Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cứ đến ngày lấy lương các bạn Ờ, chắc là mạng nó lát đó các bạn Chắc mạng nó lát encoding -en Overload Nó bị Overload, nó không biết nó bị làm sao Cái lỗi Overload là lỗi gì vậy các bạn Mình chưa có gặp bao giờ Chắc là mạng nó lát thôi Ok, mình vẫn nói nha Đó Cứ mỗi một đến kỳ lấy lương hưu các bạn mỗi một kỳ lấy lương hưu là bác lại đạp xe phải đến tầm bốn đến năm cây số. Thế là sau khi lĩnh được lương hưu thì đạp xe độ bốn năm cây số ở trên cái đường đạp xe đó thì kiểu gì cũng ghé qua cái quán phở. Hả? Và hôm thì ăn hôm thì ăn ăn phở gà hôm thì ăn phở bò nhưng chắc chắn là phải có chứng trần nhiều hành, chứng trần hành trần, sau đó là bác lên hạn trên cái phố phò cách đó độ năm cái số bốn năm cái số. Nó có cái phố phò đó các bạn. Nhưng mà cái phố phò đó là cái phố của các các cô các cô các bác dạng như kiểu là là phò về hưu á, tôi xin phép là tôi dùng từ đó tại vì đấy là Là cái nơi mà, mà người ta gọi là như vậy luôn đó. Người ta gọi như vậy Thì tôi xin phép là tôi dùng từ như vậy Chứ tôi không có ý gì nha các bạn Đây là tôi dùng cái cách gọi của người chỗ tôi Là họ gọi như thế à, Đến cái phố phò về hưu Là bác ở đó là có một cái, cái cô Coi bác ấy là khách quen Thế là bác ấy ở đấy Bác ấy giao lưu hết ngày bác lại về Tại vì vợ bác ấy chết lâu rồi Tháng một lần đều như vất tranh Từ lúc tôi biết ông ấy đến bây giờ mấy năm qua rồi từ lúc tôi biết ông đến bây giờ luôn đều như vắt chanh không <cười> cứ lên đến đấy lấy lương xong lên đến đấy ăn chơi một, một ngày đúng một ngày thôi bọn tôi mấy thanh niên nói thật là nhiều lúc cũng hơi, hơi mất nết mời ông vào uống nước chè anh em ở bên youtube chịu khó một tí nó chả biết làm sao ở bên cái cái cái cái OBS nó bắt Từ từ nha anh em, đợi tôi một chút xíu bên YouTube nó lag. Like. Bên YouTube nó lag like, là nó bị overload các bạn. Tôi không biết làm sao, máy tôi chắc nó chạy chạy lâu thế, muốn thay con máy lắm rồi nhưng mà bây giờ nó nó đang bây giờ nó đang hơi đắt, không có không có mua được. Đó. cuộc sống nó như là là tiên luôn xuống sướng như vậy đó các bạn Hả? Vợ bác thì chết mất lâu rồi Bác sống như là một đóa hoa như vậy Đúng một ngày Bác ấy nói là đúng một ngày duy nhất Vậy thôi tao lên đó để tao lấy lại Cuộc đời thanh xuân của tao Để tao biết rằng là mình vẫn đang sống Chứ không phải là mình đang tồn tại Để tao biết rằng là tao vẫn như Một đóa hoa giữa đời Tao vẫn biết là trái tim của tao Vẫn còn đang yêu sâu sắc Tại vì là tao đòi lấy vợ Tao đòi lấy vợ Mà các con của tao nó không có cho. Nó bảo là cha già rồi, cha lấy vợ để rồi, cha xuống lỗ sớm rồi cha. Các con tao nó không có cho. Thì thôi tao chỉ biết là tao đem lòng. Để tao yêu cố như vậy thôi. Đó. Mỗi một ngày trong một tháng. Chính là ngày lấy lương. Đó. Các bạn thấy không? Cuộc sống nó quá là tuyệt vời. Okay báo ông già hàng ngày cứ chiều chiều cầm cái đài cassette cái radio đó cái radio nói mới đúng đi thể dục ngắm các em gái mặc quần đùi áo hai dây và nếu như có một cái cô bán cá nào côi côi ấy... bị é hàng là bác lại ra bác xem Đấy. rồi cứ đến ngày lấy lương là bác đến hẹn lại lên đẹp thấy là cuộc đời nó vẫn quá là tươi đẹp bác lại hát đúng là hát cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao dù ham răng không còn chiếc nào dù thân thể hiền nhn mang đầy thương tích dù xa bốn năm cây số gì gì đấy oh. <cười> ok uh. <cười> là chúng ta kết thúc luồng livestream tại đây nha sắp đến 12 giờ đêm rồi một lần nữa xin cảm ơn anh chị em chú ý lắng nghe và ngày mai chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của series này và nói thật là cho đến bây giờ thì tôi vẫn đang chờ mong là không biết là cái hối sĩ nhà nào sẽ bị tông đây tôi vẫn cứ hy vọng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện